các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đột chốt nào, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu dòng suy nghĩ ma mị cứ hiện lên, mặc dù tôi cố không nghĩ đến, mà cứ hay nghĩ nhiều về thứ gì đó thì đêm lại nằm mơ, đúng là toàn gặp ác mộng. Mỗi lần tỉnh giấc là mỗi lần mừng như vớ được vàng vậy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Suốt mấy năm đi học, cả đám chúng tôi không ai bị gì hết, nói tóm lại là không bị ma quỷ như lời đồn đại trong ngôi nhà đó hù. Sau đó cả đám chúng tôi thi lên cấp 3, thật may mắn là ai cũng đậu. Chỉ tính những đứa thi thôi, còn một số đứa thì quyết định không học nữa, ra xã hội bươn chải kiếm tiền. Còn đám thi đậu như chúng tôi lại tiếp tục con đường học hành mờ mịt. Vụ việc đang nói bắt đầu từ năm lớp 10. Tôi nhớ hôm đó là một đêm mưa lớn, gió quật mạnh lắm. Cửa nhà ai cũng đều đóng bí bít. Số tôi hơi đanh đùi, lúc đó còn chơi ở nhà thằng kế bên nên không để ý gì. Mãi khi cơn mưa ập đến, Từ vì sững sờ thì đã quá muộn. Vì trời mưa khá to, gió cũng lớn nên tôi ở đó chống chọi thông lệnh mời của bố mẹ thằng bạn. Chẳng nhớ là gió thổi cập mấy, nhưng mà cửa từ trên xuống dưới đóng kín mít, chẳng chít kiên cố không hề sót cái nào. Cứ như thể đang chống cơn bão ập đến bất ngờ vậy. Mưa gió được một lúc thì mất điện. Tôi cá rằng vì gió lớn quá nên trạm mạch nào đó đã chạm biến áp. Không gian khó chịu tràn đến. Cả ngày nắng to Nên khi nóng tụ ở mái nhà buổi tối phả xuống khó chịu lắm Lại còn đóng bí bít cửa Tưởng chứng như chúng tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi Như cái biệt cắt tông lớn lần này được tận dụng một cách hợp lý Anh ấy đều làm cho mình một quả quạt thật thô sơ Như là thứ đặc hiệu trị nóng lúc này Đang ra sức chống lại thiên nhiên khắc nghiệt Thì con chó nhà thằng bạn tôi từ gầm giường chui lên sủa nhức ốc Lần đầu nó chỉ đứng cạnh cái giường nhìn ra cửa sủa không hớt Vì mất điện nên chả nhìn rõ là thứ gì A công đoán nó đánh hơi được thứ gì bên ngoài nên sủa. Bảy mươi thì to, gió thì lớn, nên chẳng ai rõ là chuyện gì, ngoài con Milo của thằng bạn tôi. Đứng cạnh chân giường sủa một hồi, nó chạy dọc ra cửa, chĩa móng qua khe hở của cửa sủa vang lên. Thằng bạn tôi thấy lạ quá, hướng về nó, nhẹ nhàng nói đứng. "Milo, ngoan, lại đây, đừng sủa nữa." Nhưng tiếng thằng bạn tôi chẳng có tác dụng gì, càng nói thì nó càng sủa to và dữ hơn. Như thể mối nguy hại phía bên ngoài đang rình rập gần hơn. Lúc đó, tôi thấy nó kêu mấy lần, con chó vẫn không thèm nghe. Buột miệng tôi kì khẽ rồi miệm ai nó. Mày nuôi chó kiểu gì mà nói mãi chẳng nghe thế? Thịt mẹ đi đâu rồi? Qua ánh lửa ngọn nến, tôi thấy nó lườm mắt nhìn tôi, rồi quay sang nhìn con chó trước cửa. Nó hét lớn. Mẹ mày, bị điên à? Tao giết bây giờ. Cút vào trong nhà nhanh lên. Tức thì thằng bạn tôi cúi xuống, vớ lấy cái giẻ, lượng ngay chỗ con chó, thật may là không trúng. Lần này con chó không sủa nữa mà kêu ư ử một cách lạ thường. Lâu lúc lại thấy nó chồm hai chân trước lên cửa cao cấu, rồi lại hạ xuống đi qua đi lại cánh cửa. Nhà tôi cũng có nuôi chó, theo kinh nghiệm với khả năng đánh giá của tôi, tôi quay sang nói với thằng bạn, "Mày xem thế nào, chứ tao thấy nó buồn ý buồn dái gì rồi, mày mà không mở nhanh" không kéo, nó cho sản phẩm ra giữa nhà bây giờ thì khốn. Thằng bạn nhăn nhó mặt nhìn tôi, chắc nó chưa tin điều tôi nói. Nhưng rồi nó cũng ngồi dậy, tiến ra gần con chó, vuốt đầu các kiều rồi đứng tiếp. "Milo, mày muốn ra ngoài sao?" "Được rồi, để tao mở cửa cho mày đi giải quyết nhé." Rồi thằng bạn tôi quay lại nhìn tôi, như muốn thăm dò ý kiến thêm một lần nữa. Tôi khẽ gật đầu. Thế là nó đứng dậy, tháo mấy cái cọc nẹp ngang ở cửa rồi hé cánh cửa. Tức thì con Milo của thằng bạn tôi lao ra ngoài nhanh như chớp. Cũng trong giây phút đó, một làn gió lạnh luồn qua cánh cửa hé, thổi vào bên trong, báo hiệu cơn mưa còn kéo dài nhiều giờ nữa. Khi thấy con chó lao nhanh ra ngoài, thằng bạn tôi bắt đầu hối hận với quyết định của nó. Bởi lẽ thường ngày con chó muốn đi ị hay gì thì nó đều ve về cái đuôi khi chủ mở cửa. Đang này thì nó lại lao nhanh như mất phương hướng, chạy trong cơn mưa lớn chẳng biết đến chỗ nào. Thằng bạn tôi nhìn ra một lúc, lần này thì sai lầm thật rồi, vì ban đầu chẳng ai nghĩ đến chuyện xanh mồi ở cửa đợi con chó về cả. Sau khi thấy nó đi quá lâu, mà mưa gió thì vẫn không có dấu hiệu gì ngớt, nên bố mẹ thằng bạn tôi ở trong nói vọng ra. Đóng cửa lại đi con, nó khác biết tìm chỗ trốn thôi. Vâng ạ. Nó đáp lại với vẻ nặng chíu, ngó đầu ra cửa lần cuối như đang hy vọng chú chó quay về. Sau đó nó từ từ đóng cửa lại, rồi cùng cái bản mặt buồn thiêu quay về giường lại chỗ tôi đang nằm. Nó im lặng đến đáng sợ, dường như nó đang trách tôi về chuyện con chó. Tôi thì lúc đó cũng thấy hơi bất dứt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net